Ông Thành đón taxi đi sau. Ông Thành vừa vào bồn tắm thì Liễu gọi. Nghe Liễu hỏi, Khương hiểu ý đưa mắt nhìn vào bồn tắm. Rồi cũng giống như ông Thành lúc nãy, Khương ra hẳn ngoài hành lang nói chuyện. Khương hỏi theo thói quen. Sao? Quán có việc gì không? Nói thoải mái đi, không có cậu bên cạnh. Liễu nhập để ngay. Mà ơi, anh Tuân vừa gọi lại đây, anh ấy cần nói chuyện gấp với mở ẩn. Nghe nhắc đến tiên Tuân, cơn giận trong lòng Khương chật bồng lên. Nàng nhớ lại nguyên vẹn những lời của Tuân trong băng cassette, ca ngợi Liễu và chê bai Hương. Trong khoảnh khắc, thấy uất nghẹn muốn trười âm lên một chập cho hả dạ, nhưng vì có ông Thành, nàng phải rặn xuống. Nam bảo Liễu, "Tao biết nó gọi tao chứ, cả chục bận rồi, nhưng ta không trả lời. Bởi vì nếu mà tao bắt phone nó thì tao sẽ đào mã bố nó lên. Đó. Thằng khốn nạn mà còn dám mở mồm đòi nó chuyện với tao à? Cậu đang ở đây, tao chưa có hỏi tội được nó đâu, nhưng mà tội của nó tao không bao giờ to tha." Từ từ rồi tao xử nó." Liễu ngắt lời. À, "Vâng thì con chỉ gọi điện báo cho mẹ biết thế thôi. Hôm qua cậu Hiếu Lâm rồi cậu bỏ đi, con sợ về anh Tuân rồi xảy ra nhiều chuyện Hiếu Lâm nữa thì hỏng việc của cậu mẹ." Hương cảm động bảo. "Ừ thì con nói vậy thì mẹ hiểu rồi. Mẹ mẹ cảnh giác hơn, à, không để thằng khốn nạn ấy nó nó phá hoại hạnh phúc mẹ nữa." Liễu lắc đầu nén tức thở dài.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 để từ nay quên Hàn Tuấn. Tương lai không biết sẽ ra sao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net